dừng cống phẩm, lệnh để thức tỉnh thuộc tính nguyên khí sao? Nếu là trước đây, hắn phải tự mò ná mà qua sông, nhưng bây giờ hắn đã có sư phụ rồi còn gì? Lâm Bắc Thần nói với Đinh Tam Thạch về những phòng đoán và nghi ngờ của mình. Đinh Tam Thạch nghe xong nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng nhìn ánh mắt háo hức tìm hiểu kiến thức của Lâm Bắc Thần. Ông ta ho khan một tiếng lại nói: "Hẳn là vậy." Không biết tại sao sau khi con trở thành thần quỷ giả, con vẫn có thể tu luyện huyền khí lực tự nhiên này. Chuyện này quá hiếm thấy. Như vậy đi, trưa mai lúc đi học trên thần điện, con có thể thử thức tỉnh một lần, vì sư sẽ chuẩn bị lễ vật cho con. Trong lòng ông ta rất vui, Lâm Bắc Thần có thể lại tu luyện huyền khí lực tự nhiên. Vậy ông ta có thể truyền thụ cho hắn nhiều kỹ năng và phản ứng chiến đấu. Nếu hắn chỉ có thể tu luyện thần lực. Với tiếng hay sau, ngoại trừ việc cố gắng chăm sóc Lâm Bắc Thần ra, tinh cảm sư đồ cũng chỉ là hữu danh vô thực. A a a a a o o. Trong sân không ngừng vang lên tiếng tru tráo của tiểu bính cam cùng với tiếng rống phát tiết của quang tử. Đinh Tam Thạch vốn đã chuẩn bị tốt các phương án giải học, nhưng phải đối mặt với số phận phải sửa đổi hoàn toàn sau sự thay đổi thể chất của Lâm Bắc Thần. Vì vậy không nói gì nhiều, lập tức rời trút viện, trở về ký túc xá của mình để sửa đổi phương án. Một đêm này tiếng tru réo của tiểu Bính Cam vang lên cho đến tận khi trời sáng. Mãi cho đến khi kết thúc bữa sáng, Hàn Bính Vũ phõ cái bụng bự nhưng mang thai tháng thứ 10, Hai Long rời đi quay về trường để đi học. Đệ đệ trong khoảng thời gian này phải chăm chỉ mà tu luyện. Một khi có chuyện gì phải đến tìm Ka Ka, đừng có ngại đấy. Cứ còn nhắc ta ca tụt của ngươi, mẹ ngươi chính là mẹ ta. Nếu như ngươi có chuyện gì, ca ca nhất định nuôi mẹ của ngươi, chỉ chỉ quyền quyền quên, quên, quên. phụ dưỡng mẹ của ngươi chứ. Nhưng lời của Lâm Bắc Thành rất chân thành, ân cần mà dặn dò. "Ừm ca ca, sao ta lại có cảm giác như ngươi đang trù ẻo ta vậy?" Tiểu Minh cảm đi tới cửa viện, cảm thấy mông mình có chút rét lạnh. Cục hòa của hắn đang giấu chặt đừng so cho tiểu tiết làm chi, chủ yếu là lĩnh hội được tâm ý của ca ca ta." Lã Bắc Thần sửa lại lời. Tiêu Bính Cam gật đầu trong nước mắt mà nói, "Ca ca, để để biết rồi, ta lớn như vậy, trừ mẹ ta ra cho tới bây giờ, trừ ai đối xử tốt với ta như ca ca. Ngươi yên tâm, điều để để làm tốt nhất, chính là ra mặt dày, sau này ta sẽ xem trúc viện là nhà của mình." Nói xong liền rời đi. Lâm Bắc Thành đứng ngây ra ở cửa, suy nghĩ nửa ngày. Không đúng, ý của ta là, nếu có vấn đề gì xảy ra trong quá trình tu luyện, tẩu hỏa nhập ma, bản thân bất toại gì gì đó, thì nhất định phải nhanh chóng trở lại. Có thể cứu được thì sẽ cứu, nếu như không cứu được thì cũng có thể trước lúc đi đời nhà ma, có nói được gì thì nói, bản thân cũng tránh được sát đánh. Nhưng tên này hình như muốn nói, hắn sẽ không ngày ngày ba bữa Tên bám thật sự đây chứ? Tại thần điện của Vân Vộng Thành, Lâm Bắc Thần đi cùng Đinh Tam Thạch tới thần điện cầu nguyện. Sư phụ đại nhân không biết tới ở đâu trả, một viên thành to bằng năm đấm, đặt nó vào khay hiến tế. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, lấy ra một kim tệ cũng đặt nó vào khay. Trên đời này có ai lần thứ hai thức tỉnh nguyên khí không? Hắn không biết. Nếu không có, vậy thì hắn đã người đầu tiên làm như vậy rồi. Đan Trừng Kiếm Chỉ Chủ Quân cũng là lần đầu tiên hy vọng có thể hợp tác tốt. Lã Bất Thần Quý trước Tượng Thành, bộ dạng thành kính lắm. Tượng Thành Kiếm Chỉ Chủ Quân trong thần điện là bức tượng tinh xảo và quý giá nhất ở Vân Mộng Thành, được cho là được tạc bằng nhân vật liệu cực kỳ đặc biệt. Nó cũng nhận được sự thờ cúng và tôn nguyện của vô số tín đồ, giữ sự tín ngưỡng cả đời. Cho nên mới có được đượn thành bí đã từng có người đạt năng lực của thần điện, lấy tượng thần này làm bôi giới, thật sự thông qua thiên giới. Nhạc Mộ Nhớ, lần trước Lâm Bắc Thành biết cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh vẫn còn ở trong tòa thần điện này. Ngồi trước mặt tượng thần, lúc đầu hắn nghĩ kiếm tuyết vô danh chính là kiếm chi chủ quân, nhưng về sau chứng thực tuyệt đối là không phải. Lâm Bắc Thành quỳ trước tượng thần, cẩn thận cảm nhận mọi thứ xung quanh.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 Anh nhìn về phía địa cống phẩm Đã nhìn thấy bên trong huyền thạch Có từng sợi từng sợi Mà mắt thường không thể nhìn thấy Đang lưu chuyển ra Như thế đó là hà là lan khói xanh Tỏa ra khi hương được đốt lên Bày về phía mũi miệng của kiếm chi chủ quân Dưới trạng thái tượng thần này Của kiếm chi chủ quân Bề mặt toát ra Một tựa ánh sáng chậm trờn Như không có bất kỳ giao động năng lượng nào Tựa như là vật sống Nếu như đang nhắm mắt chắc chắn sẽ không nhận ra bất kỳ manh mối nào. Làm can, hắn nhìn thẳng vào thân thể của ta. Âm thanh của Trạch mà uy nghiêm lại vang lên bên tai của Lâm Bắc Thần. "Không sai, lần này là không sai." Lập bổn tôn của Kiếm Trì chủ quân miện hạ. Lâm Bắc Thần nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không dám làm bộ làm tịch nữa. Hắn nghiêm túc cẩm nguyện, "Thần vị đại của ta, tín đồ thần quyến giả trung thành với ngài." Lâm Bắc Thần như không bỏ miệng hạ, 10 năm ngày trước mượn nhục nhập thần ở quảng trường thành điện. Hôm nay đặc biệt tới đây để dâng cống phẩm, chỉ mong muốn thần thọ giữ thiên tệ, thống nhất thần giới vạn thọ vô cương. Là vậy sao? Âm thanh của kiếm trì chủ quân nhẹ nhàng hơn một chút. Này, ngươi đạt thần quyến dạng, tại sao lại tu luyện được quyển khí lực tự nhiên thế? Không hổ là đại thần của thần giới giúp mà đã phát hiện ra trạng thái năng lượng trong cơ thể của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần vội vàng tranh thủ thời cơ, thuận nước đẩy thuyền mà nói. Chuyện này tiến độ cũng khó hiểu, nên đặc biệt tới cầu xin viện hạ Chí Tôn Vô Thượng toàn năng giúp ta thức tỉnh thuộc tính huyền khí. Ta đã cảm thấy từng tia thần tính ở trên người của ngươi, ngươi nghiên cứu thần đạo điển tịch vài ngày rồi, sao không tu luyện thần thuật, giúp ta chuyển phá tín ngẫng? mà lại lựa chọn thức tỉnh quyền khí lực tự nhiên chứ. Cũng không biết là do nhận ra thân phận thần quế giả của Lâm Bắc Thần hay là nguyên nhân nào khác, mà trong giọng nói của Kiếm Trì chủ quân đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Lâm Bắc Thần nói: Thời gian tiến độ đọc và tìm hiểu thần đạo điển tịch vẫn còn ngắn, không thể tu luyện thần thuật. Mà trong cuộc sống gặp rất nhiều phiền toái, cần phải có sức mạnh tự vệ. Xin đại thần chiếc cao phô thượng Thường xót và nhân tư Giúp ta thức tỉnh thuộc tính huyện khí Tiếng đồng nguyện ý dân tình Mười, à không Hai mươi tiền vàng Nói xong thấy ra Mười chín tiền vàng muốn bỏ vào địa cống phẩm Không cần Kiêm trì chủ quần nói Vàng bạc tiền tệ và nhân vật thu tục Của phạm thế chẳng có ích lợi gì Với ta Lâm bác thần nghe xong trong đọc kích động Nhìn xem đệ bất chân chính, đản đại thần mà người ta sùng bái chứ. Lên đỡ khẳng định, kiếm tức vô danh tuyệt đối không phải là kiếm chi chủ quân. Không giống như cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh kia, làm gì cũng không được mà lừa tiền là nhanh nhất. Suốt ngày cắm đầu vào đống tiền tiền tiền, chỉ nhận tiền vàng không nhận tình cảm, thật là vô xỉ và hèn hạ vô đối. Lâm Bắc Thành ức ức trong lòng. Màn thân của hắn đã bị lừa mấy lần rồi còn gì? Nhưng bản cơ đã thức tỉnh thuộc tính huyền khí một lần rồi, muốn thức tỉnh một lần nữa thì rất khó. Câu nói của Kiếm chỉ chủ quân làm cho lòng Lâm Bắc Thần chợt lạnh, nhưng hắn cũng ngay lập tức nhận ra, dật khó cũng không phải là không thể. Xin thần trên cao thương xót. Hắn vội vàng thành kính cầu nguyện. Kiếm chỉ chủ quân im lặng, sau đó một chuyện quỷ dị lại xảy ra. Tường thành kiếm chi chủ quân vốn chỉ phát ra năng lượng, không chút nào dao động. Thì giờ đột nhiên thật sự sống lại, mở mắt, ánh mắt giống với ánh trăng nhàn nhạt rơi vào trên người Lâm Bắc Thần, dường như máy quét ra da. Muốn nhìn Lâm Bắc Thần từ trong ra ngoài. Lâm Bắc Thần sờn cả tóc gáy. Bí mật xuyên công cùng với điện thoại di động sẽ không bị quét qua đấy chứ. Hắn vội nhiên trở nên căng thẳng hơn công vật vật không tầm thường trên người của ngươi, từ đâu mà có được nó?" Giọng nói của Kiếm Trì chủ quân vang lên, rõ ràng bên tai của Lâm Bắc Thận. Hỏng rồi, nàng phát hiện ra điện thoại di động của ta rồi. Đậu xanh rau má, quá bất cẩn rồi. Dù sao cũng là một trong những vị thần vĩ đại trong thành giới, không thể so với thứ nữ thần thực tập vô danh, không có đạo đức như Kiếm Tuyết vô danh được bí mật thân của nàng tạo qua một cái thì bí mật lập tức đã bị lộ. Làm sao bây giờ, chạy trốn à hay là lấy điện thoại ra? Ngay lúc Lâm Bắc Thần còn đang do dự, tiếng nghe thấy giọng nói của kiếm chi chủ quân lại vang lên. Ngươi lại có Sích Chu quả của thần giới, thứ này cũng không tầm thường, có lẽ có thể giúp ngươi thức tỉnh thuộc tính huyền khí. Ngươi lấy nó ra bỏ vào địa công phẩm đi. Hả? Sích Chu quả ư? Đó là thứ gì? Tôi quả thật có ăn từ kim tỏa dư, buổi sáng thì uống sữa đậu nành, buổi trưa ăn chần sầu của tạt hành thú nướng cùng với cơm chiên tôm biển. Xịch chủ quả ở đâu ra chứ? Còn là vật phi thường của thần giới. Là Bắc thần có chút mơ hồ. Nhưng nháy mắt, hắn đột nhiên nhận ra điều gì đó, lấy hộp đen mở ra. Quả táo bên trong kia màu đỏ tươi, tỏa ra mùi trái cây sảng khoái thấm cả ruột gan. Đây chính là đệ vật miễn phí mà Kiếm Tuyệt vô danh thừa cho. Là cái này sao? hắn hỏi. Đúng vậy, đây chính là sức chủ quả. Kiếm Chỉ chủ quân giọng điệu ngạc nhiên nói. Đây là thứ đặc biệt của thần giới, là một loại thần dược rất có giá trị trong thần giới. Vậy mà ngươi lại có được, ngươi lấy đâu ra vậy? Lâm Bắc Thần đang bốn nói ra, nhưng lại nghe Kiếm Chỉ chủ quân như đang nghĩ tới gì đó thấp giọng nói, ta biết rồi, Nhất Đình đã kiêm tiết vô danh đưa cho ngươi đúng chứ. Nữ thần thực tập nhỏ bé này là thật lòng với ngươi. Lần trước vì bởi ta ra tay giúp ngươi mà hy sinh rất lớn. Được rồi, nể mặt tình cảm của nàng, ngươi đặt xích chu quả vào đĩa cúng phẩm đi. Ta giúp ngươi thức tỉnh thuộc tính Huyền khí. Hả? Lâm Bắc Thần mơ hồ đặt quả táo lên đĩa. Chẳng lẽ ta trách nhiệm kiêm tiết vô danh rồi? Nàng vì giúp ta mà thật sự đã phi hết tâm tư ư? Quả táo nhỏ này giá trị như thế, vậy mà nàng thu ta một chút xíu phí mở hộp, chẳng lẽ là ta lợi sao? Chặt chặt cha. Lâm Bắc Thần cảm thấy có chút xấu hổ. Lúc này nhìn về phía đĩa cống phẩm trong xích châu quả, có từng sợi quang diễm màu đỏ tách ra lơ lửng trên không trung, bay về phía Lâm Bắc Thần, lập tức hòa vào thân thể của hắn. Lâm Bắc Hàn Chỉ cảm thấy một mùi hương kỳ lạ xông vào mũi. Ngay lập tức trong cơ thể có một áp chế cực nhiệt độ. Nhiệt hơi ở khắp mọi nơi bộc phát từ từng lỗ chân lông, từng tế bào, sau đó nhấn chìm lấy hắn. Nóng, nóng quá. Cổ họng của Lâm Bắc Thần phát ra tiếng gầm, sau đó cả người hắn âm một tiếng phát hỏa rồi. Lửa, ở đây không phải là tính từ mà là danh từ, là lửa thật lửa đang cháy. Con lửa màu đỏ cam giống như một tình nhân nóng bỏng. Căn ngôi của Lâm Bắc Thành trong phút chốc bị nó cuốn lấy. Hắn trông như một ngọn đuốc hình người, vụ vụ bắt đầu bùng cháy, phù phù, mẹ nó, lửa cháy rồi, mau dập lửa, cứu hỏa, cứu hỏa. Lâm Bắc Thành bật dậy, vừa hét vừa dùng miệng thổi phu phu. Nhưng mà thổi ở đâu bây giờ? Con lửa bắt bùng chập chờn Trời càng lúc càng cháy to. "Thần của ta, cứu!" A, hắn thét lên, nhưng trong đôi mắt chợt phản ứng lạ. "Đợi đã, hình như là không đau à?" Hắn cúi đầu nhìn bàn tay, ngực, bụng, đùi và hai chân của mình. Tất cả đều được bao bọc trong ngọn lửa. Nhưng ngoài quần áo trên người ra, ngay cả lồng ngực, lòng tay, lông tích tích ích cùng lông chân đều không bị cháy. Sự nóng bức lúc đầu cũng dần dần thích ứng được. Ngay cả khi được bao bọc trong ngọn lửa, nhưng lại không có cảm giác đau đớn khi bị lửa thiêu như trong tưởng tượng. Thật sự là không đau, chuyện này là sao? Lâm Bắc thần gần ra, sau đó cũng phản ứng lạ. Thức tỉnh huyền khí, ta lại thức tỉnh huyền khí rồi. Nhưng khác với lúc thức tỉnh thuộc tính hệ thủy, lần này thức tỉnh hệ thật bất ngờ, thuộc tính hệ hỏa. Còn có thể như vậy sao? Sút Lâm Mặc Thần chỉ là một tên học rốt, nhưng mà hắn cũng biết một đạo lý, phó giác thức tinh thuộc tính huyền khí cũng không phải chơi con quay như ở Nga. Chuyển tới huyền khí gì thì tính là huyền khí đó, mà dựa vào thuộc tính tiền thiên thể của hắn, nói cái các là rốt quyết định, trên các quyết định còn lớn hay không? Đương nhiên là lớn, hơn nữa còn là lớn nhất. Trần Đế nói đi cũng phải nói lại. Mọi người lần đầu tiên thức tỉnh thuộc tính huyền khí gì thì lần thứ hai, nếu như người đó cũng giống như hắn, có cơ hội thức tỉnh huyền khí lần thứ hai thì nhất định cũng sẽ thức tỉnh thuộc tính huyền khí giống như trước. Nhưng bây giờ tại sao lần thứ hai thức tỉnh lại là thuộc tính hỏa diễm? Có một câu gọi là thủy hỏa bất dung. Đây là hai loại thuộc tính hoàn toàn khác biệt. Liệu Tổng tính thể chất của một người có thể có sự thay đổi lớn như vậy trong một khoảng thời gian ngắn không? Cực kỳ khiếp sợ, Lâm Bắc Thành thất vọng cúi đầu nhìn cơ thể mình. Muốn thay đổi là thay đổi liền sao? Điều này thật quá lãng lơ mà. Muốn thay đổi là thay đổi liền sao? Điều này thật quá lãng lơ mà, có mới nới cũ đúng không, hay là kiếm chỉ chủ quân tại nhân gia rồi, nhớ kém nên mắc phải sai lầm. Hắn cũng không biết cũng không dám hỏi. Còn phải nói gì nữa đây? Không thể làm gì khác hơn ngoài tha thứ, chấp nhận vậy. Lâm Bắc Thành cẩn thận cảm nhận những gì thay đổi sức mạnh của cơ thể mình. Nguyên khí thuộc tính hỏa diễm của cảnh giới võ sư cấp 3 hùng vĩ giống như hỏa long vậy. Trong kinh mạch, nó giờ theo phương thức thuật ngưng tụ huyết khí cao cấp và đường đi, ta bảo khống chế lưu chuyển vận hành. Hắn hít thở sâu, trong được điều khiển huyền khí thuộc tính hải thủy trước kia, điều khiển huyền khí hệ hỏa, thuận buồm xuôi gió. Những đốm lửa màu đỏ tràn đầy quanh người, khéo léo giống như một đứa trẻ nghe lời. Lâm Bắc Thành vừa đọc ý niệm, tất cả hỏa diễm tựa như thủy triều, từ lỗ chân lông trên da thịt hội tụ vào trong cơ thể. Hỏa diễm tắt, ý niệm lại động một lần nữa. Hỏa diễm lại từ trên bề mặt da thịt tràn ra, Hắn thậm chí có thể điều khiển những ngọn lửa nhỏ màu đỏ cam xuất hiện hoặc biến mất từ các bộ phận khác nhau trên cơ thể hắn. Giống như bàn tay, năm ngón tay đều giống như năm ngọn nến nhỏ. Lại ví dụ tất cả các bộ phận cơ thể đều tắt, chỉ có một quả cầu lửa đang cháy trên đầu, giống như ai chà một ngọn nến lớn hơn. Hình dữ không có khác biệt nhiều lắm. Các vị trí trên rối tạo gợn cũng được đột nhiên, các ngươi đừng nghĩ bậy bạ, không phải cách đầu dưới kia mà là hai chân đấy. Cưng tự vị giơ chân giẫm lên hai vòng tròn lửa. Diệm quang lập loè chập chờn, giật phóng cách. Nên đội Lâm Bắc Thần vui vẻ hát ngay tại chỗ, là hắn là hắn, chính là hắn, bạn của chúng ta, tiểu Na Tra. Ngoài thứ mặt ngoài cũng không tệ ra, Lâm Bắc Thần còn có thể cảm nhận rõ ràng trạng sức mạnh của thuộc tính hỏa diễm càng nóng thì lực tàn phá càng lớn. Đem những bộ thảo huyền khí thuộc tính hệ thủy trước kia là một bà vũ điềm tĩnh và quyến rũ với cây quyền trong tay. Vậy thì sức mạnh thuộc tính hỏa diễm này chính là một chiến binh cầm thanh kiếm khổng lồ không sợ ai. Bất cứ nơi nào đi qua đều không còn một ngọn cỏ. Thật ra thì sau này mà việc không thể vắt giữa ra thì những phương diện khác, bất luận là hiệu ứng giả vờ hay hỗ trợ chiến đấu Thì huyền khí hỏa diễm vẫn phù hợp hơn với ta Dù sóc lửa này cũng chỉ đốt người khác Chứ không đốt ta Toàn thân trên dưới Từ lông tơ, lông ngoài, lông tay, lông chân Lông ếch ếch ếch Đều còn nguyên vẹn Xấu xào, loại sức mạnh này Cũng là một phần của cơ thể mình Cho nên sẽ không làm tổn thương mình Ngoại trở quần áo Há, trở chút Quần áo, đậu xanh Lâm Bắc Thành tiến cơ thể trần như nhộng của mình. Hắn phản ứng ngay lập tức, trước tiên khép liền một cái, dùng hai tay chải lại ba nơi quan trọng trên cơ thể. Nếu như đang ở trong phòng tắm của chính mình và lúc này thì không vấn đề gì, nhưng vấn đề là ngày lúc này hắn đang ở nơi tồn quý nhất của Vân Bổng Thành, thân tiện trang nghiêm nhất ở trước mặt của kiếm chỉ chủ quân, người đang trong hình dạng phái nữ. Hình dự phiền phức có chút lớn. À à à, ngươi nhìn thấy gìn rồi Không được nhìn, quên nó đi Xóa xóa xóa Hắn vừa hét vừa nhắc nhở Kiếm trì chủ quần đá nhân Màu nhắm mắt lại Còn có thể làm gì chứ Ác nhân cáo trạng trước Nhưng mà kiếm trì chủ quần không đáp Lâm bác thần dập tắt ngọn lửa Trên người mình trước tiên Tựa bài đô nét đích Tải xuống một chiếc áo khoác dài Mang vào người Sau đó quay đầu chuẩn bị giải thích với sư phụ Đình Tam Thạch, Chuẩn Minh Trần trùng chạy quanh thần điện. Kết quả vừa quay đầu lại, thì thấy sư phụ đại nhân vẫn quỳ trước tượng thần một cách tôn nghiêm, thần sắc nghiêm túc, biểu hiện bình tĩnh, như thể ông ta không hề nhận ra động tĩnh gì hết. Lâm Bắc Thần ngẩn cả người, đột nhiên tỉnh táo trở lại. Sư phụ không nhìn thấy, không những không nhìn thấy mà thậm chí còn không nghe thấy chuyện vừa xảy ra được không ông làm sao có thể im lặng mà cầu nguyện như thế. Chẳng lẽ Kiêm Trì chủ quân đại nhân sớm đã biết sẽ có cảnh tượng này xảy ra, cho nên đã áp dụng đại pháp Lực Thần Thông trực tiếp ngăn cách những gì xảy ra vừa rồi. Ngoài trừ hắn ra, những người khác, kể cả thực lực cao thâm và đứng gần như sư phụ cũng không cảm nhận một chút nào. Lâm Bắc thần thở phào nhẹ nhõm, tim muốn nhảy ra khỏi họng, lại một lần nữa trở về lồng ngực hàn tiễn của ta, pháp lực vô biên, thiên thu phản tái, nhất thống giang hồ. Hắn lập tức quy xuống, hàng loạt những câu tầng bốc phù điểm sĩ, nịnh nọt không cần tiền tố tra. Dù sao thiên xuyên vạn xuyên, nịnh bợ không xuyên. Nhưng mà Kiếm Chỉ chủ quân vẫn không trả lời. Lâm Mặc Thần có hơi thấp thỏm, lại có chút không cam lòng. Hắn vội vàng ở trong lòng cầu nguyện với thái độ thành kính hơn. Vì thần vị đại của ta, Đệ tử là tín đồ trung thành của ngài, ta sẵn sàng lên nhiệt huyết của chính mình xuống phàm trần, truyền bá uy danh cho ngài. Nếu có thể trực tiếp sao tiếp với kiếm chi chủ quân, cào cào tài thượng, đại thần, vậy thì thật là tuyệt. Vượt cầu đôi thần kiếm tuyết vô danh kia sang một bên, trực tiếp tiếp cận, sau này cũng không lo bị lừa tiền hoa hồng. Có câu gì hình dung nhỉ? Đúng rồi, không có người trung gian kiến giá trình lệnh. Sao không làm được chứ? Đúng rồi, không có người trùng sàn kiếm giá trình lệnh, sao không làm được chứ? 20 giây sau, có lẽ sự thành tâm của hắn cảm động trời xanh. Có lẽ sự thành kính của hắn đã cảm động được kiếm chi chủ quân. Cuối cùng giọng nói nhẹ nhàng và hùng vĩ lại trở lại. Ta chưa từng thấy một thân quyến giả như vậy, có thể lần thứ hai thức tỉnh huyền khí. Chẳng thiêu niên, người làm ta cảm thấy rất có hứng thú, người đủ tư cách hứng thú. Trở thành chí chân sứ đồ thứ ba của ta. Từ hôm nay trở đi, vinh quang của ta sẽ trả trắng cho ngươi." Kiếm trì chủ quân nói. Lâm Bắc thần vượn nghe xong nhất thời mừng rỡ, cuối cùng cũng móc nối được với lão đại rồi. Ha ha ha. Cậu lừa đạo kiếm thuyết vô danh, ngươi cũng có ngày hôm nay. Đợi đi, lão từng một thời gian nữa sẽ xóa ngươi khỏi danh sách bạn bè trên Quỷ Chat. Lúc này Kiếm trì chủ quân lại nói,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 xin ngài đừng để ta liên lạc với thần nào khác. Trong tim ta đã không chứa nổi bất kỳ nữ thần nào nữa. Lâm bác thần nói, hẳn đang đấu tranh với cái chết. Chỉ có ở trước mặt tượng thần của thần tiện, dùng huyền thạch làm vật dẫn mới có thể đối thoại với ta. Kiếm trì chủ quân lại nói, Ấy, thế này thôi hả? Lâm bác thần nhìn thoáng qua mầm cống phẩm. Huyền thạch với kích cỡ lớn nhỏ được nắm trong tay, nhanh chóng bị ép thành đống phế thạch. Mặt giá trị trường giải của viên huyền thạch đó chắc tầm hơn 5.000 tiền bằng, còn con loại có thể là vô giá. Huyền thạch đối với người tu luyện mà nói thì không có gì sánh được với hồng ngâu và mạch động. Thầm có việc hấp thủ năng lượng tự nhiên trong huyền thạch, có thể khiến cho tốc độ nâng cao huyền khí tăng vọt. Chỉ có những đại quý tộc đồng Trong nhà có mỏ và nạn nhân vật trong thế gia Trịnh cấp, cùng với một số ít thiên tài siêu cấp bởi có tư cách hưởng sự đại ngộ đấy. Bát phiến huyền thạch trong mâm cống phẩm cũng không thể duy trì nội cuộc đối thoại của Lâm Bắc Thần và Kiếm chi chủ quân trong vòng một chén trà. Cũng chính là nói, phí điện thoại kết nối trực tiếp với Kiếm chi chủ quân thời gian một nén nhang là tầm 5000 tiền vàng. Giác cước này đó là còn đắt hơn cả phí chuyển vùng nước ngoài của China Mobile. Lâm Bắc Thần dùng bộ não học rót của mình, tùy tiện đổi một cái, nhịn không được mà trùng cả người. Vinh quang của thần là mệnh của ta, lệnh của thần là linh hồn của ta. Không cần nói gì hết, trong đại tắc nhất định sẽ phối hợp chặt chẽ với nữ thần Kim Tuyết Vô Danh, xem trách vinh quang của thần. Chắc chắn yêu thương lẫn nhau, giúp đỡ hoàn toàn. Lâm Bắc Thành không hề chần chừ nói. Khí tức của quân chủ kiếm quân cũng dần dần mờ nhạt. Ánh sáng trên tượng thần theo đó thu hẹp lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lâm Bắc Thành liếc nhìn bâm cống phẩm, viên huyền thạch kia đã bị chất thành đống đá giống như bụi trắng. Sinh trụ quả khổ quát như được phơi nắng mười mấy ngày, y hệt một quả táo bị khô, bị thối. Bất kỳ sự óng ánh căng mịn trước đó đúng là đáng tiếc, hết cách để quang tường thử thuốc rồi. Tơ mật tiền vàng bên trong này vẫn đang phát sáng. Lâm Bắc Thần không chút do dự, lấy tiền vàng ra. Át gì? Hắn đột nhiên hất xì bột cái. Hmm, hình như có ai đang nói giấu sau lưng hắn thì phải. Hất xì liên tục ba cái mấy thôi. Lâm Bắc Thần suy nghĩ chốc lát, sau đó cũng thu luôn quả táo khổ quát kia. Một khí thức kết giới màu manh Rút khỏi thần điện Đúng lúc này Đình tam thạch ở bên cạnh Lập tức cảm nhận được gì đó Hắn mở to hai mắt Trong con người mở ra có những ánh sáng lấp là lấp lánh Tiếp đó hắn nhìn chằm chằm Lâm Bác Thần Giống như là không quen biết Tìm bị đánh giá từ trên xuống dưới Sư phụ Đừng nghi ngờ gì Là ta đây Đồ đệ mà người yêu thương nhất đây Lâm Bác Thần cười khổ giải thích ngay lập tức. Ngươi không được hỏi gì, bởi vì ta không biết tại sao lần thứ hai thức tỉnh, bản thân đại tự thuộc tính thủy biến thành thuộc tính hỏa. Việc này rất huyền học. Không phải Đinh Tam Thạch chỉ vào Trần Hán nói, quần với rách của con đâu? Trong bài trùng trách tích chỉ có một cái áo choàng. Đây là đồ mà hắn chuẩn bị lúc bình thường làm bẩn quần áo để thay. Cho nên bây giờ trên người hắn chỉ còn mỗi cái áo choàng này để che đi. Dưới áo choàng là một vùng da mát mẻ, đặc biệt là vị trí mắt cá chân, cái chân bóng loáng trần trụi. Còn có thể nhìn thấy từng sợi lông chân màu đen. Việc đó vừa không khoa học vừa không hợp lý. Tại sao trai đẹp cũng có lông chân dài chứ? Lâm Bắc Thần hít sâu một hơi. Sư phụ, việc này nói ra thì dài, chi bằng không nói vậy. Đinh Tam Thạch nhìn chằm chằm gương mặt của Lâm Bắc Thần, nhìn khoảng 3 giây mới chậm rãi gật đầu. Giờ đây sự chú ý của hắn quay trở về trật tự logic bình thường. Lần thứ hai, người thức tỉnh lại là huyền khí thuộc tính hỏa, đúng là chưa từng nghe qua. Vì sư cũng không biết tại sao lại như thế. Chờ đến lúc đi học, con hỏi ý kiến của tận chủ tế nhé. Vâng sư phụ. Lâm Bắc Thần đồng ý. Sau đó mới nhớ tới một chuyện. Hôm nay ta thức tỉnh huyền khí thuộc tính hỏa, công pháp và chiến kỹ tu luyện đều phải thay đổi. Lúc trước ta tu luyện Bích Hải Tam kiếm và Ngư Long biến do Hải lão nhận truyền thụ lại, đều không thể truy tiến. Sư phụ có công pháp gì thích hợp để ta tu luyện từ đầu không? Vấn đề này khiến gương mặt Đinh Tam Thạch lập tức cứng ngắc. Hừ, <cười> cái đồ nhóc con nhà ngươi. Nội tâm của Đinh Tam Thạch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 yêu cầu thiết kế của quản lý sản phẩm bên A thay đổi quá nhanh. Còn đến tìm đàn chủ tế trước đi. Đinh Tam Thạch xoa dịu trái tim mình, cố nén huyết áp đang muốn tăng vọt. Ông ta xoay người rời đi. Cha, mệt mỏi quá. Liếc nhìn bóng lưng của sư phụ, trong lòng Lâm Bắc Thành có một sự cảm động dạt dào. Mặc dù nhiều lúc Đinh Tam Thạch không đáng tìm cậy cho lắm, cũng thường xuyên đến trễ. Nhờ sự quan tâm của ông già này với mình, tuyệt đối không phải là giả. Công pháp tu luyện, linh thảo, linh dược, tài nguyên quý hiếm, đủ thứ tốt có thể cho được đều cho. Cái khác thì không nói, chỉ mỗi tự kim tỏa dương và hai viên huyền thạch thôi. Giá trị cũng phải mấy vạn tiền vàng, đoán chừng là tích cóp nửa đời của ông già rồi. Sư phụ, người yên tâm đi, Lâm Bắc thần ta xin thệ. Sau này nhất định sẽ nuôi người đến cuối đời. Nếu như một ngày nào đó người thật sự quy tiên, đồ nhi nhất định sẽ đào cho người một ngôi mộ lớn, chuẩn bị thọ y vàng kim, quan tài vàng kim, mộ huyệt hoàng kim. Dẹp những người có nhu cầu thì cho dù là mạ vàng cho bia mộ, trên mộ rồng tử kim tỏa dương đều được hết. Lâm Bắc Thành xúc động đến mức âm thầm thở thút, sau đó hắn lại nghĩ đến một vấn đề khác. Trên thế giới này Được phải chỉ có một võ sư thức tỉnh huyền khí Thuộc tính hỏa Thế lúc bọn họ đang chiến đấu Rốt cuộc làm cách nào Và có thể giữ quần áo không bị thiêu đốt thành trò Đừng nói cường giả Thuộc tính hỏa khi đánh nhau Đều mang ra cái mông trần đấy nhé Chẳng nhận bọn họ Có kỹ xảo đặc biệt gì Hay là chỉ có mỗi mình hắn như thế thôi Lâm Bắc Thần Ông một đổi hoài nghi cực lớn Mà thuận khiết đến sau điện học bài Trên đường đi có vô số thiếu nữ tễ từ trẻ trung, ngọt ngào, chào hỏi hắn nhiệt tình. Trong lớp học, khi nghe thầy vấn đề hóa điểm và quần áo mà Lâm Bắc thần hỏi, trên gương mặt điệt mỹ và bình tĩnh của tân chủ tế, cuối cùng cũng xuất hiện nét kinh ngạc. Ha ha ha, quả nhiên cái tân chủ tế có công phu dưỡng tâm cực tốt, cũng bị phương thức thức tình huyền khí khác lạ của hắn làm cho kinh ngạc. Hết cách rồi mang trong mình sự tài hoa, giống như màng bầu vậy, thời gian lâu, muốn kiêm tốn cũng không che dấu nổi. Lâm Bắc Thần sùng sướng nghĩ thầm. Kết quả là tần chủ thế hơi cau mày. Câu tử nói ra lại là: Ý của ngươi chính là, bây giờ ngươi không mặc quần à? Vị đế chủ thế được san chúng văn mộng thành coi là bĩ nhân đệ nhất thiên hạ, khôi phục sự bình tĩnh vốn có. Ánh mắt liếc nhìn Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới, Nang Thần Nhi nói: "Người còn nhỏ, đi đi, đi mặc quần trở hẳn lên lớp." Lớp Bắc Thành có một loại ảo giác bị nhìn thấy, hắn lập tức lấy hai tay che lại. "Mặc quần không thành vấn đề, chỉ là, tần chủ tế ơi, ánh mắt của ngài mang theo sự kết bỏ là thế nào đây?" Hắn không dám nhiều lời nữa, vội vàng đứng dậy đi ra bên ngoài, chờ sư phụ mang áo lót và giày dép mới tinh, sau khi thay xong mới đi học ở một thế giới nào đó, thời tiết nắng nhẹ nhàng, không khí trong lành tràn ngập lực lượng tinh khiết của nguyên tố y ông. À, cái con cá trống sắt này, một sợi lông cũng không cho nhỏ, lần đầu tiên ta gặp phải đấy. Có tên đồ nào lấy lại tiền vàng đã đặt vào mâm cúng phẩm không? Kết thúc cuộc đối thoại với Lâm Bắc Thành, Kim Tích vô danh nở nụ cười tinh ranh trên gương mặt trắng nõn không tì vết. Đúng là thứ đồ keo kiệt. Với góc gây trước khí phỉ thằng, vĩnh viễn là trai tân. Nam mở to mắt nhìn Lâm Bắc Thần, lấy lại tiền vàng, nỗ lực khống chế, rồi mấy miễn cưỡng kìm nén xúc động, muốn thi triển thần thuật, cướp lại đồng tiền vàng kia. Thôi thôi thôi, luyến tiếc tiền bạc vẫn không giữ được Lâm Bắc Thần. Kiếm Tuyệt Vũ dành cố gắng thuyết phục bản thân mình. Tổng thể tình trạng rất hay động với biểu hiện ngày hôm nay của mình. Thảo tác này đúng là thông minh mà Kiềm chế sự tham lam Mật bỏ mê lo làm chuồng Hoàn toàn trói chặt lầm bác thần Lên chiến xa của mình Anh chàng đẹp trai này Cho dù có tràn ngập oán giận Cũng phải ngoan ngoãn phối hợp với mình Nếu như để hắn biết Mình chính là kiếm trì chủ quân Vậy thì sau này nói Làm ăn gì đây Ngắt mặt hình liên lạc Với tượng thần Kiềm tuyệt vô danh là nụ cười tươi như hoa Lục Nãng đang vốn đứng dậy thì bông rừng biến sắc. Một tia xích mang đỏ sẫm ẩn chứa sát khí kinh người lóe ra giữa chân mày. Nàng lập tức chìa tay ấn vào đấy. Đầu ngón tay của nàng có một ảo ảnh vầng trăng tròn hiện ra. Từng đạo tia sáng nguyệt quang pháp hoạt tràn lực mang trùng điệp và hình tam giác. Đồ án phức tạp hình tròn tổ hợp lại một chỗ. Một trận pháp phong ấn cực kỳ thần bí như biển khói lấp loé rõ ràng. Sau thời gian bột nén nhăn, sắc khí đỏ sẫm ở nơi chân mày mới dần biến mất. Kim tiết vô danh thở phàm một hơi, có điều trên gương mặt yêu kiều thanh thuần kia bất ngờ đệ lộ sự nhợt nhạt và mệt mỏi. Thế mà đúng ngay lúc này, nắng năm trên một tấm chăn màu đỏ thực ngâm bật lên trời mà như suy tư. Tiếp theo tâm điểm khẽ động Tương đạo ánh sáng sắc trăng thẩm thấu Và da thịt lạnh mát của nàng Dù ngoạn trong thân mình không tỷ phết kiệt Mặt chỗ trống trong người Cũng hát ra những đồ án kỳ lạ Tạo thành các huyện ảnh Quang ảnh to lớn như trời sao tình tú Dường như đây là một tinh vực vô tận Điểm thêm chút ánh sáng nhấp nháy không rõ Lại tưởng như sao trời vụt sáng Trong tiềm tối Cũng không biết qua bao lâu Nàng mới thở ra một hơi Anh sáng trên người và xung quanh dần tản đi. Sắc mặt của nàng hồng nhuận, cả người cũng khôi phục tinh thần, ánh sáng trong con người nhiều hơn. Thời gian vẫn còn kịp, một ngày mới lại bắt đầu. Nàng vui vẻ hoan hỷ, sau đó dẫn theo một con chim linh điểu, cùng thêm con chó quý tộc chân ngắn và con mèo cam cột tai mà trước đó say rượu trước cửa đại điện. Hiện tại, bên nàng cưỡng ép làm vật nuôi bắt đầu quét dọn trang viên, cẩn thận xử lý một fan tượng thần, lộ ra chút tồi tàn, đã nhiều ngày không tu sửa. Tiết kiệm chi phí mời thợ thủ công của bưu thành hệ đến bảo dưỡng nó. Nhưng bệnh chịu này cũng không thể vứt, có thể đổi được nhiều rượu phế. Kiếm tiết vô sảnh chất đống tất cả chỗ chai rượu kia ở ngoài thần điện. Trạc Trang La nàng vô cùng vui vẻ, cảm thấy cả người sáng sủa lên không ít. Cuộc sống suy sụp Dương Diệt sắp rời khỏi mình rồi. Tâm nắng giãy ánh mặt trời ấm áp, cơ ngực của nàng sắp thăng hoa luôn. Ha ha ha. Hôm nay sẽ tràn ngập nguyên lúc này, nàng đang cảm thấy sự tốt đẹp của cuộc sống thì bỗng dưng nghe thấy tiếng vó ngựa truyền tới từ đằng xa. Sau đó lập tức nhìn thấy một chiếc xe ngựa mang ký hiệu của thần hệ Thanh Diệp chở đầy các bình rượu ngon. Từ một cử động dứt khoát của con kỳ đà màu xanh từ trên đường núi phía xa phóng xuống. Sự cảm khái vừa nãy lập tức biến mất. Trong đôi mắt của nàng hiện lên chủ ý bằng bóng hình trái tim, đúng là một ngày tràn đầy vui chịu. Đang dùng tất cả giác trí tiến ngưỡng còn thừa, đặt đơn hàng rượu ngon cuối cùng cũng giao đến. Nửa tiếng sau, xe ngựa của thân thể thanh diệp chở theo mấy trăm bình rượu rỗng và hũ rượu rời khỏi nơi đây trong đại điện, Kiếm Tuyết Vũ dành đã bắt đầu ôm bình rượu uống thỏa thuê. Sáu con chim tinh điểu, một con quý tộc chân ngắn và một con mèo cam ngồi xổm bên cạnh nàng với đôi mắt trông mong, liếm liếm những bình rượu rỗng mà nàng đã uống xong. Quỳnh tương ngọc dịch thấm vào bụng, hóa thành tửu lực, tràn ra tứ chi xương tủy của thân thể. Kiếm Tuyết Vũ dành cởi bỏ quần áo, cả người trần trụi quanh chân ngồi trên tấm thảm đỏ chót Mái tóc dài màu đen rậm rạp xõa ra, tựa như thác nước đang chảy, băng cương ngọc cốt của nàng dung nhập vào thiên địa, tập trung linh vận của tạo hóa, toàn bộ đều bao phủ bên trong đó. Anh thẳng sáng ngời, lấy mơ hồ hiện ra dưới mái tóc đen. Thần lực mỏng manh bắt đầu được vận chuyển. Cánh cửa nóng khăng khít trong thần điện kết giới mở ra, sáu con chim, một con chó, một con mèo đồng loạt dừng lại, động tác liếm giỡ Các đám nhìn về hướng kiếm tuyết vô danh, thân thể mềm mại, trong con người tràn ngập sự kính sợ, hồ hấp nhẹ nhàng cực kỳ có quy luật. Dường như chỉ cần có thể hít vào một hơi ánh sáng đó là sẽ có cơ hội thay đổi vận mệnh của mình. Vạn vật đều có linh. Màn đêm buồn xuống, nhà nhà lên đèn, khoảng không khí thần bí và ánh đèn lè đói kết nối với bóng đêm. Trong chốc lát nó đẹp không sao tạ xết, khiến cho người ta không phân biệt được đâu là tinh hà đâu là pháo hoa của nhân gian. Phàn Thăng lâu, tửu lâu cao cấp nhất tại Vân Vũ thành. Ấy là sao? Không phải Phàn Thăng lâu của các ngươi, trước giờ đều không cho khách vào hết đâu à? Hôm nay sao thế? Vậy mà phá bỏ quy tắc cơ. Ta cũng là khách quen của chỗ các ngươi, tại sao lại không cho ta vào? Muốn bao nhiêu tiền thì cứ nói, ông đây không trả nổi chắc. Lại vương sư Hấu Ngộ Phượng cốc, đứng ở cửa lớn đầu một, cao giọng chất vấn. Sự hớn hở bùng nổ khiến giá trị của hắn tăng vọt, nó là tỷ phú đếm trên đầu ngón tay trong thành. Mặc dù địa vị gia đình đã rơi vào ranh giới nguy hiểm, nhưng ở bên ngoài, trước mặt mọi người, các cựu công chức của Sở Giáo dục rất có khí thế. Đại trưởng quỹ trực tiếp xông ra, thấp giọng ghé vào tai của Ngô Phượng Cốc, nói cái gì đó. Ngô Phượng Cốc biến sắc, một câu cũng chưa nói liền chắp tay với đại trưởng quỹ của Phản Thăng Lâu. Sau đó xoay người âm u rời đi. Điều này làm cho các khách hàng cũ cũng bị ngăn ở bên ngoài, con cảm thấy phẫn nộ kia bỗng dừng giật mình, cả đám đều không còn ồn ào nữa. Trư vị thật sự rất xin lỗi, hôm nay có cường long bao số đồ đến từ tỉnh, mong Trư vị quay về cho. Đại trưởng Quỷ anh nay chấp tài nói. Đúng lúc này cửa sổ trên lầu của phòng số 1 mở ra, một gương mặt trẻ tuổi anh tuấn hiện lên bên cửa sổ. "Ai, đó không phải là công tử Thôi Mạnh Quỷ của Thôi thành chủ sao?" Có người bất ngờ nói, "Đương đương là đại công tử của thành chủ, tên gọi rõ ràng là Thôi Mạnh Quỷ, ý lấy làm người trong sáng, không trượt khỏi quỹ đạo. Kết quả cũng không biết về tên nào lớn tiếng cát lên ở trong thành. Bây giờ thì hay rồi, tất cả mọi người đều biết hắn tên là Thôi Mạnh Quỷ." Thành chủ Thôi Hạo mới tới không những không ôn nhu tao nhã, khi độ bất phàm là người cũng cực kỳ thông minh. Ông ta vẫn làm theo chính sách cũ của thành trụ Lăng Quân Viện, rất ít khi sửa đổi cái gì, cũng không tiến hành bổ nhiệm nhân sự quy mô lớn, chấp hành hơn mười mấy ngày mà dần dần chuyển đổi, bảo đảm quá độ ổn định các hạng mục nghị sự trên dưới toàn thành. Điều này ấn tượng rất tốt với dân chúng Vân Mộng thành trong những ngày này. Sau đó, ngay cả vị thiếu gia của thành trụ Tân Nghiệp cũng có danh tiếng khổng tệ. Nhìn thấy thông minh quỹ xuất hiện trên lầu, rất nhiều người đều ý thức được, hẳn là chiêu đãi nhân vật quan trọng nào đó. Vốn đám khách cũ còn đang không hài lòng với chuyện này. Sức sự khuyên bảo của đại trưởng quỹ vãn thăng lầu đều xoay người rời đi. Đúng lúc này nơi xa bỗng dưng có một chiếc xe ngựa màu đen, tiếng vó ngựa như tiếng sấm nhanh chóng lào đến. Xe ngựa trực tiếp đụng tới, khiến cho đám người trên đường kinh ngạc. Tiếng gửi hy vang lên trước vạn tháng lâu. Trên căng xe và cửa xe đều có ký hiệu hoa đuôi màu vàng. Nó dừng trước cửa lâu. Từ trên xuống dưới là bốn đại hán thần hình phạm vỡ, mặc áo sáp đen. Ngay cả gương mặt cũng trùm tấm sáp đen. Càng người đều tàn phát ra khí tức bất hảo. Người lại chớ gần. Bọn họ kéo từ trên xe ngựa ra hai bao tải xà rắn màu đen. Trong bao tải truyền ra âm thanh quái lạ. Nhìn từ bên trong không ngừng rẫy rủa, thì hình như đường hai vật sống gì đó. Bốn đại hãn nhấc lên trên rồi trực tiếp xông vào trong vạn thang lồng. Cảnh tượng này lập tức hấp dẫn sự chú ý của nhiều dân chúng, chuyện gì vậy? Ký hiệu huy chương trên trang cửa đó là đồ đăng chỉ của quý tộc thế gia mới có, ít nhất cũng thuộc quý tộc thế gia cấp tỉnh. Bốn đại hãn mặc giáp đen vừa nãy là nô bộc của quý tộc thế gia sao? Trong báo tài bọn họ đựng Có vẻ là người gì Nghe âm thanh thì hình như là thế Có lẽ là đào nô phạm vào gia quy Mọi người xì xào bản tán không thôi Vân Bộng Thành yên tĩnh Rất đi khi nhìn thấy cảnh tượng như thế này Người xung quanh phản thắng lâu Không khỏi nghi đoạn sôi nổi Trong mơ hồ đều cảm thấy Người của quý tộc thế gia Đúng là hơi bạo lực và ngang ngược Nếu theo bình thường thì cao thủ cảnh giới võ sư thức tỉnh thuộc tính hỏa ít nhất cũng cần 1 đến 2 giờ mới có thể thuần thục nắm được lực lượng của hỏa diễm sẽ không đốt chính quần áo của mình. Hiện tượng giống như người lúc bắt đầu thức tỉnh đã đốt quần áo cũng không phải không có. Sau khi ngươi trở về, luyện tập nhiều hơn là thuần thục ngay thôi. Xem người chạy trên đường núi trong đêm tối. Trong xe Lâm Bắc Thần nhớ lại lời mà tần chủ tế đã nói, Vì chủ tế của thần điện với kiến thức vật lý luận ở mặt võ đạo tu vi vượt qua người thường, vậy mà cũng không dám cường giả võ đạo như Đinh Tam Thạch. Lâm Bắc Thần vẫn rất tin phục lời của nàng. Cho nên lúc ngồi trên sang ngựa, hắn đang cẩn thận thử lại thao tác không chế lực lượng của khỏa diễm. Ngọn lửa xuất hiện trên cánh tay hắn, ảo lót và ngoại vào ở phần cánh tay nhanh chóng biến mất. Lâm Bắc Thần thở ra một hơi liếc nhìn tay trái trần trụi của mình, trong lòng rỉ máu. Còn vôi nhỏ thì cũng là thịt, quần áo chất lượng kém thì cũng là tiền. Bởi vì muốn nhanh chóng nắm vững khuyên khí, mà hắn đã đốt ba bốn chiếc áo choàng rồi đấy, đúng là tạo nghiệp mà. Rốt cuộc lúc nào mới có thể chỉnh chính nắm giữ loại lực lượng này? Để không đốt quần áo nữa, làm sao đây? Xem ngựa trong tốc lâm bốc thần đầu đến tu luyện đã tiến vào thành kệ đến học viện số 3, cuối cùng cũng dừng ở bên ngoài. Từ từ tĩnh hộ, không thể vội vàng được. Minh Tam thạch sạn ra một câu, sau đó vội vàng quay về ký túc xá của mình. Hắn phải tranh thủ thời gian chế tạo lại một phiên bản kế hoạch tu luyện 3.0 cho Lâm Bắc Thận. Tối nay chắc là không có thời gian ngủ nữa. Thân ảnh của lão giáo viên kiếm tu nhoáng cái đã biến mất trong màn đêm sà xuống. Lâm Bác Thành đến trút viện, không khí nơi đây có chút khác lạ. Bình thường lúc Lâm Bác Thành về nhà, Thiên tiên và Thiên Phật Thiên Thiên sẽ chạy ra đón tiếp đầu tiên. Nhìn thấy hai gương mặt trẻ trung xinh đẹp đó, tâm trạng của hắn sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà tối nay, hai học viên tỉnh dưỡng đó đều không ra đón, ngược lại Vương Trùng giống như một con kiến bò trên chảo nóng, đang đi lại trong tiền sảnh đền đúc sáng trưng, nét mặt nôn nóng gấp gáp tam chiếc còn không cảm nhận được Lâm Bắc Thành đến đây. Lâm Bắc Thành đi vào trong rồi thổi phù một tiếng, làm cho ngọn đèn đang phát sáng kia tắt ngúm, dở giọng cách cứ. "Tên kia, không phải bổn thiếu gia đã nói với ngươi rồi à, sau này không có việc gì thì đừng thập đến trong phòng, phải tiết kiệm, cân kiệm liêm chính, phải tiết kiệm từng tí một, biết chưa?" Nói xong, hắn cực kỳ tiêu sái bước một cái, bộ Trên ngõ đột text xuất hiện một ngọn lửa màu cam. Vốn là phòng khách đang tối thôi, lập tức bị ánh lửa chiếu sáng trở lại. Khỏi cần nói, nguyên khí thuộc tính hỏa dùng để thắp đèn đúng là thuận tiện. Vương Trung không kịp phòng bị, bị dọa cho giật mình. Nhưng khi nhận ra Lâm Bắc Thận thì hắn nhanh chóng quỳ bục xuống đất, thều thào, không xong rồi, xảy ra chuyện rồi. Hử? Lâm Bắc Thận thấy ông hoàng định hót Vương Trung không cảm nhận được ngọn đến trên đầu ngón tay của mình, lại nhìn biểu cảm kia trong lòng lộn bục, xảy ra chuyện gì, đứng dậy hắn nói. "Thiếu gia, Thiên Thiên và Thiên Thiến đã mất tích." Phương Trung đứng dậy, vẻ mặt lo lắng nói, "Hôm nay ngươi về muộn, sau khi bất thối tiểu thư ăn cơm xong, ta không thể nàng chờ ngươi mà vào Thiên Thiên và Thiên Thiến đưa nàng về nhà. Con đi vừa ra khỏi cửa lại không thấy hành người đó quay về, đã qua 3 tiếng đồng hồ rồi." Lão đầu để đại đội quản lý của thành tìm kiếm khắp nơi nhưng cũng không có bất kỳ tung tích nào. "Cái gì?" Lâm Bắc Thần kinh hãi nói. "Hai học viên tỷ nữ xinh đẹp yêu kiều kia mất tích chỗ nào?" Lão đầu đã đến Hàn gia hỏi thăm, bắt hồi tiểu thư an toàn về đến nhà. Trước mặt có thể xác định được, 2 tiếng rưỡi trước, Thiên Thiên và Thiên Thiến hoàn thành nhiệm vụ đưa bắt hồi tiểu thư về nhà, sau đó bị mất tích trên đường quay về vương trùng nói. Lông mày của Lâm Bắc Thần từ từ cao lại. Đây là cảnh tượng trước giờ chưa từng xuất hiện. Kinh thiên, thiên và Thiêng Thiến đều không phải người bản địa, cũng đã sớm mất liên lạc với người nhà, coi như là cô đi cho nên không thể xảy ra khả năng về nhà, cũng không có khả năng bỏ trốn hoặc là đi theo nam nhân khác. Hai người đại cực kỳ coi trọng cơ hội có thể học ở học viện sơ cấp số 3. Càng không có khả năng đi dạo Rồi quên đường về nhà Hai thiếu nữ này Là người vương trung tuyển chọn kỹ lưỡng Mua về tự chợ Không những tính cách đơn thuần lương thiện Mà còn được nghiêm khắc huấn luyện Buổi dưỡng ra thói quen làm việc có trường mực Hiểu biết quý cụ Từ trước tới nay Sẽ không tự chủ trường chậm trễ công việc Huấn chi Ngay cả đại đội quản thành sơ khai Cũng không tìm được hai người họ Xem xét tất cả Có thể nói rõ đã xảy ra vấn đề, Trạng trách Vương Trung sao vội vàng như thế? Báo cảnh sát chưa?" Lâm Bắc Thần hỏi. Vương Trung vội vàng nói: "Báo rồi, cơ mà không có kết quả." Lâm Bắc Thần dùng ngón tay giữa xoa mi tâm. Ngật đây trong thành quá bình yên, ngẫu nhiên cũng có thiên quái tà ma xuất hiện gây rối. Đừng để hai thiếu nữ đó đụng phải tà ma đấy nhé, thế thì toang luôn. Quang tương đâu? Lã Bách Thành hỏi tiếp. Đã cùng thiếu gia Tiêu Bích Cam dẫn theo cùng công của quản thành giúp sức tìm kiếm người. Vương Trùng nói: "Đi, đi tìm người nào." Lã Trời Lâm Bách Thành xoay người đi ra bên ngoài. Hắn chuẩn bị đi cầu viện với Thượng hội Thiên Đế hành của Triệu Trác Ngôn. Đoàn huynh đệ Tật Phong, Vương Tiểu Bạch cùng với bang phái từ nhân khác. Bốn người đều sẽ có cách riêng của mình. Đôi khi có những việc các quan viên không làm được có khi băng phái ngoại thành lại có thể làm được. Nói xong vừa quay người lại, thấy đường một bóng dáng già lạ chạy đến trước cửa trúc viện lớn tiếng nói: "Tại hạ là thành Thiên Thu, phụng lệnh của công tử, mời bản học lẩm đến vạn thắng lâu dự yến tiệc." Lẩm Bắc thành trực tiếp cách lời ông ta: "Biến. Bây giờ lấy đâu ra thời gian đi dự tiệc chứ, đi còn mẹ nó tiệc." Ai ngờ người kia bóp một cái phải phải canh quạt nói tiếp. Bản học Lâm nhìn vật này, có lẽ sẽ có hứng thú đi cùng ta nhỉ. Đó là đồ của Thiên Thiên, là đồ mà Lâm Bắc Thần đích thân ban tặng. Sao ngươi lại có thứ này? Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào Thanh Thiên Thu, còn người trở nên lạnh lùng. Thanh Thiên Thu hơi bĩm cười, dường như đã có sự tính. Bản học Lâm đi thì biết thôi. Lâm Bắc Thần quay đầu lướt nhìn Vương Trung. Vương Trung dường như nhớ tới gì đó, ông ta vỗ đầu cao dọng nói. Nghe đột hôm nay, có người của bình đoàn giao lưu sai ra đến thành này. Người cầm đầu với thân phận cao quý nhất chính là Đích Tôn Dư Vạn Lâu của Hải An Vương, thứ hai là Niếp Phủ Quang, con trai thương 19 của lãnh chủ Tân Tân. Con đại đều là thiên tài của các học viện lớn trong tỉnh. Tiểu thành chủ Thôn Minh Quỹ tối nay đã khách ở Vạn Thăng Lâu, mời những người đồng lứa tham dự. Tổng cộng có 10 người Lâm Bắc Thần như có điều suy tư Hắn quay lại Lướt nhìn Thành Thiên Thu Thành Thiên Thu cũng là một người trẻ Tầm 18-19 tuổi Dùng màu xuất trúng, ngũ quản đoàn chính Hắn mặc một bộ ngọc màu Đừng cắt mày khéo đéo Tinh thần sáng sủa hơn người bình thường Đồng trang đứa rất nhiều Với nhanh mặt hắn bình thẳng Ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Bắc Thần Trong con người còn mang theo ý cười Dường như có ý khiểu khích chỉ làm một sao đô thôi, thế mà lại có phong thái như vậy. Có thể thấy được tụ tập đêm nay tại Vạn Thăng lâu đều tất cả là công tử thế gia hạng gì. Tốt nhất là ngươi nên cầu xin cho Thiên Thiên và Thiến Thiến không xảy ra chuyện gì. Lâm Bắc Thần hừ lạnh một tiếng rồi nói, "Dẫn đường." "Bạn học Lâm, mời." Thanh Thiên Thu mỉm cười thản nhiên xoay người dẫn đường đi. Lâm Bắc Thần đi được hai bước, bỗng dưng nhớ ra gì đó, Chờ đã. Thành Thiên Thu dừng bước, xoay người nhìn về phía Lâm Bác Thần. Ý tư mỉa mai trong đôi mắt ấy rõ ràng nhiều hơn. Mặc dù không nói, nhưng giữa chân mày đã viết một trong bốn chữ. Sao thế? Sợ à? Lâm Bác Thần đi vào trong phòng, cầm lên một bộ quần áo. Sau khi tải lên bài đồ nét đích mới xuống lầu. Đi thôi. Trước khi trở khỏi trúc viện, hắn nháy mắt với phương trục người kia lập tức gật đầu xác nhận. Chờ cho đến khi Lâm Bắc Thần ngồi xe ngựa biến mất trong màn đêm xa rồi, Phương Trùng vẻ mặt buồn trĩu gãi đầu. Ánh mắt vừa nãy của Thiếu gia rốt cuộc là ý gì nhỉ? Chẳng lẽ bảo mình và Thành quản không cần vội? Trước mặt cửa an bình bất động, mọi chuyện đều có người ra tay giải quyết rồi sao? Trên xe ngựa, lúc này Phương Trùng nhất định đã đi tìm Sở Ngân và Đinh Tam Thạch. Thuận Tiền đi báo cho tần chủ tế biết, có ba cái đuôi to này thì đêm nay trực tiếp đến vạn thăng lâu quấy rối đám phú nhị đại và quan nhị đại ấy, ngừng long mà muốn đè đầu xa của ta ư? Đúng là tự tìm chết mà." Lâm Bắc Thành vô cùng tự tin suy nghĩ thế. Không hổ là vương bá, nó đi theo ta lâu như thế, chỉ với một ánh mắt đã hiểu hết. Đúng là không cần nói rõ, đã lĩnh hội được. Hắn không nhìn Thành Thiên Thu ngồi phía đối diện. Ý thức vừa động, anh lấy điện thoại ra mở bài đủ nét đích. Tiền vàng không thể phục chế thì chắc quần áo được nhỉ? Thử cách coi. Trong lòng găm bóc thần tràn ngập giữa mong trợ. Bấm vào công năng phục chế không hoàn chỉnh. Cố gắng xào chép mấy bộ quần áo để chuẩn bị cho việc thiểu đốt huyện khí lục quánh nhỏ. Cơ mà phục chế thất bại. Thành gợi ý vô tình nhảy ra. Lâm Bắc Thần cực kỳ tiếc nối. Vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Thành Thiên Thù đang dùng một loại ánh mắt cổ quái đánh giá bản thân hắn. Sự tức giận của Lâm Bắc Thần còn chưa nguôi, lập tức tìm được đối tượng phát tiết. "Ngươi nhìn cái gì mà nhìn?" Bái giá từ ánh mắt đối diện nói. Thành Thiên Thù gơ ngác, sau đó cười lạnh một tiếng, không tiếp tục nhìn hắn nữa. Lâm Bắc Thần lại tiếp tục vô cùng tiếc nối. Tên chó trai này đâu là không theo bộ típ. Người không thể trả lời một câu, nhìn người đó rồi sao hả? Lúc 6 tại Vạn Thắng lâu, căn phòng trên số 1. Đây cũng là căn phòng lớn nhất trong toàn bộ Vạn Thắng lâu. Bên trong có động thiên phân chia làm hai phần sảnh và được. Sảnh rộng tầm hơn 60 m, một bên là giá sách bác cổ màu đỏ sẫm, chỉ thấy trên đó bày những đồ sứ. Bên khác là giá binh khí bên trên bày trường thanh kiếm và tạo hình không giống nhau. Lên vé có cả một bên ở phía trước cửa sổ, bên còn lại ở bậc thang cấp 3 nối liền với chính được. Trong chính trường có một cái ván to hình tròn, có thể chứa được 20 người cùng cột. Giờ đây các ghế đều đã ngồi đầy đủ. Ngồi ở trên cùng là một nam tử trẻ tuổi mặc áo gấm màu tím, sang vẻ trông tầm bởi 8-19 tuổi. Mái tóc đen dài xõa ra, trên trán cài một bộ ngọc màu vàng. Lông mày thì dài mảnh, da thịt trắng nõn, môi nhìn có vẻ tiếm tái, viền môi mỏng mà dài. Ngụ quan góc cạnh rõ ràng, tựa như được khắc ra vậy. Hắn nghiêng người dựa vào trên ghế, đôi chân run rẩy cười lạnh, không hề có lễ nghi gì hết. Toàn thân đều toát ra dáng vẻ ông đại ngầu nhất thiên hạ. Bên phải hắn, đâm một nam tử bằng tuổi mặc áo giáp màu trắng, giáp trụ kiểu dáng trùng cấp trong quân đội Tân Tân lãnh, mặc trên người hắn có vẻ lòng la lòng lạo. Mọc da còn trắng hơn cả nữ nhân, đặc biệt là gương mặt không hề có huyết sắc, khuôn mặt tàm xác với gò má hõm xuống, hốc mắt sẫm ám tái xanh, trẻ tuổi mà dáng vẻ trông như tình túng dục quá độ, còn bôi son trát phấn nữa chứ. Bên trái là một nữ tử trẻ tuổi mặc cung váy khố màu ngọc sắc thịt trong suốt lấp lánh, ngũ quan tình xảo. Nương nắt trên gương mặt duyên dáng mượt mà. Lông mày ra liễu, má hạnh, mắt đào, có thể nói là mỹ nhân trẻ tuổi. Có điều giữa lông mày nàng không che giấu sự kiêu căng ngạo mạn. Biểu cảm nhíu mày, dường như trang trí tình xảo tao nhã ở trong căn phòng này giống hệt nhà cỏ, không thoát lọt vào mắt của nàng ta. Ngoài trình những người đầy ra thì còn có chín thanh niên bằng tuổi khác. Trong 9 người này, trừ tiều thành chủ thôn minh quỹ, thì 8 người khác đều tầm khoảng 7-8-19 tuổi. Cả đám ăn mặc quý phái, thần thái kêu căng, vừa nhìn đã biết suốt thần tử đại gia tộc, không giàu thì cũng quý. Đặc biệt là loại khí chất quanh năm, do luôn ra lệnh dưỡng thành ra, không phải ai cũng có thể bắt trước được. Thiếu già, người tới rồi. Bốn võ sĩ ao đèn khiến hai cái bào tải đèn tiến vào, bình bình bao tải bị quăng trên mặt đất. Hai thân ảnh cố gắng giãy giụa trui ra từ miệng bao, không phải Thiền Thiền và Thiên Thiến thì là ai? Hai người mặc đồng phục kiếm sĩ của học viện sơ cấp số 3, trên gương mặt thuần khiết mang theo nét kinh ngạc. Tóc tai toán loạn rủ xuống bên má, che đi trước mắt. Cô ngẩng lộ ra chút da thịt trắng nõn như sương tuyết, mang đến cho tất cả mọi người một loại cảm giác cực kỳ đáng thương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 sai sao đã bắt chúng ta. Thiên Thiên đứng chắn trước mặt Thiên Thiên, nàng cố gắng duy trì vẻ mặt lạnh lùng. Có điều thân thể run rẩy kia đã bán đứng nội tâm của nàng. Nàng lạc giọng nói: "Hai chúng ta chính là thị nữ của thần quyến giả Lâm Bắc Thần, các ngươi làm vậy là phạm pháp, nhanh thả chúng ta ra." "Đúng vậy." Thiên Thiên ló đầu ra sau lưng Thiên Thiên. Nàng nắm chặt nắm đấm: "Bằng không thì Lâm thiếu giả sẽ không tha cho các ngươi." <cười> <cười> Nam Nam Tử trẻ tuổi trong sảnh Đều cười vang Chỉ có Thôi Bình Quỹ hoàn toàn không biết việc này Anh biến sắc Rồi đếc nhìn Nam Tử áo tím xóa tóc kia Tiểu vương ra Chuyện gì thế này Không phải nói là tiệc riêng sao Tại sao lại bắt thị nữ của Lâm Bắc Thần đến đây Nam Tử kêu ngạo Mặc áo tím xóa tóc kia Ngồi không tựa vào sau kế Anh lời để ý đến Thôi Bình Quỹ Thanh niên bạc tằm rắc bôi phấn mặc áo trắng, người bên cạnh vẻ cười hì hì, suýt xòa vào tiếng, hắn hỏi lại. Cái cầu tác chủng Lâm Bắc Thần chính ngắc ngặc khi trong hang ổ mà thôi. Nhưng hắn lại dám dùng thủ đoạn đê tiện, làm hại đến tính mạng của Hàn Thành và Đại Nga Tư. Điều này rõ ràng là đang thị uy với chúng ta. <cười> không chút giận được, thì sau này sao chúng ta có thể lăn lộn trong giới quý tộc của phong giữ hành tình chứ? Đúng không? Nhưng cô không thể âm thầm bắt thị nữ của người ta đến đây." "Thôi Minh Quỷ nói, chuyện này triển ra ngoài thì không dễ nghe cho lắm." Nữ tử thân sắc kiêu ngạo cười lạnh một tiếng, một tên phái ra tử não tàn, hoàn toàn không xứng để chúng ta sử dụng thủ đoạn sạch sẽ để đối phó với hắn. "Thôi Minh Quỷ vô cùng tức giận, phải nói là cực kỳ tức giận. Đúng là một đám thiếu niên, tiểu thư còn trẻ bằng vung mà